Thưa các bạn, người ta vẫn nói, trong những tình cảm bạn bè của mỗi người, tình bạn thời đi học bao giờ cũng vô tư, nhưng cũng sâu sắc hơn cả. Có lẽ ở cái thùa còn ăn chưa no, lo chưa tới, người ta chỉ biết sống với những gì có thực trong tâm tính mình. Một tâm tính chưa bị pha tạp bởi những toan tính mưu sinh, và có lẽ cũng bởi điều đó chăng? Mà dù đi hết cuộc đời, ta có thể nhớ và quên rất nhiều điều. Nhưng ký ức về một thời vụng dại thì gần như mãi còn nằm nguyên trong góc nhỏ nào đó của tâm hồn ta. Chuyện ngắn mưa của nhà văn Nguyên Hương mà chúng ta nghe sau đây sẽ đưa ta vào một khoảnh khắc bình yên như thế trong ký ức một người đàn bà. Những cảm xúc trải nghiệm trong đó cũng chính là hành trình mỗi người nhận ra mình Tìm kiếm những điều đúng đắn, những giá trị đích thực của cuộc sống. Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn này. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nguyên cảm giác của một giấc mơ. Đêm ấy ngoài trời hơi mưa, chỉ một chút thôi, đủ làm không khí cuối mùa hè dịu xuống và nhắc người ta nghĩ tới mùa thu với đôi chút mơ màng huyền hoặc. Có lẽ chính không gian sau mùa mang mang mông lung này mà chúng tôi không đứa nào vắng mặt. Chúng tôi nói, chúng tôi trêu chọc và chúng tôi cười đùa vui nhộn. Ai nấy đều vui hết mình vui một cách hơi điên điên. Mấy khi họp lớp đông đủ như thế này, hẹn hò mỗi năm một lần, nhưng từ khi ra trường cho đến nay, mỗi đứa đã cộng thêm 20 tuổi mà số lần gặp chưa đủ một bàn tay, lại bận bịu công việc nên đứa có mặt ít hơn đứa vắng. Và cứ như cuộc sống bận rộn quá, những bận rộn dường như không bao giờ có thể rút ra được dù chỉ 1 giây 1 phút. Đến ai cũng cố tận hưởng khoảnh khắc bạn bè Như là trước khi đến đây Mỗi đứa phải tận lực làm việc bù cho phút giây này Và rồi giờ đây có quyền vui riêng cho mình một chút ồn như là một lớp học vắng cô giáo Ai cũng dành nhau nói Những kẻ trước kia đạo mạo biết mấy Mà nay trở thành nhiều chuyện nhất Còn tên vốn mổm mép Thì khỏi phải nói Thầy chủ nhiệm lắc đầu lắng nghe học trò tán tỉnh nhau Những lời tán tình thù học trò không dám nói ra Mỉm cười nhìn học trò uống rượu giỏi như nói Kẻ thốt lời tán tình không đỏ mặt Người nghe không ủ tai bật cười rưng rưng Có phải là tại rượu ngon không nhỉ? Quả là rượu ngon và chúng tôi nhấp hơi nhiều Nhưng không phải vậy Kể về hiện tại gợi những gì sắp đến Nhưng hơn tất cả là nhớ những gì đã qua Cười với ngậm ngùi hoài nhớ Tiếng guitar bập bùng vang lên Ngón tay đã chai cứng mất rồi Giọng hát cũng đã quên quên nhớ nhớ rồi Nhưng chẳng sao Kẻ ôm đàn vẫn hào hứng Người hát vẫn cao giọng luyến láy Và tất nhiên là vỗ tay rôm rốt Chỉ thiếu có hoa thôi Ai đó nhìn An hét lên Ngày xưa trên sân khấu Đứng cách nhau một bước chân Mắt nhìn thẳng xuống khán giả như đang trả bài. Này ngồi cạnh nhau mà sao không? Tiếng cười lại rộ lên. Rồi cũng có hoa. Mấy giấy từ vỏ hộp bánh được xếp thành đóa hoa năm cánh như một ngôi sao nhỏ nhiều màu rơi vào lòng bàn tay tôi. Thủy nhớ không? Hồi đó... Đầu cánh hoa nhọn nhọn đâm vào gan tay như câu chuyện cổ tích kể về nàng công chúa bị lời nguyền ngủ rất trăm năm. Tôi mỉm cười tinh nghịch, nhớ hồi đó dâu tóc an đâu có giống như bây giờ. Trước mặt tôi là người đàn ông hói chán, mớ tóc bên trên loanh quan dựng lên. Hàng dâu con kiến, kiểu dâu tôi ghét nhất trong các kiểu. Hồi đó tóc an rậm và dối, giữa mũi và miệng là những cái mụn ứng ứng, nhìn rất kỳ cục. Học giỏi nhất lớp, hát hay nhất lớp. Mà thèm nhận hoa của một tên con trai như vậy à Lại bẻ mép nữa chứ Tóc như mình ấy, Đang là thời trang Có tên gọi là dấu hiệu của trí tuệ đấy An chạm lưu rượu của mình Vào cái ly trên tay tôi và uống cạn Tôi phì cười Kiểu đối đáp không thay đổi An nháy mắt tinh quái Bây giờ thì đáng được khen là thông minh chứ hả Thông minh à Tôi biểu môi Vậy mà thông minh Thì gì là ngược lại? Nếu câu trả lời rằng chính Thủy là ngược lại. An vừa nói vừa né ra thật nhanh như sợ tôi phản ứng bằng một cú gõ. Nhưng những cái ly chân cao mỏng mảnh trước mặt không cho tôi trồm người làm vậy. An nhích lại gần. Thủy không biết là hồi đó mình... Mình sao? Cái ngày nhận thiệp cưới của Thủy, mình dù lớp trưởng đi uống túy lúy đấy. Nó nói Thủy ngốc, đàn ông con trai chỉ cần cái đầu mà sao Thủy đòi nhan sắc. Lớp trưởng tóc bạc như một ông già, nghe lý do là vì máu xấu. Từ đâu nhô mái đầu trắng xóa ra buông một câu, cụng vào ly của An kêu một tiếng cách rồi biến mất như lúc mới xuất hiện. Hình như tất cả đều lâng lâng, tiếng guitar chuyển qua điệu Vance dưu dặt. Tiếng mơ rơi nặng hơn một chút. Tí tách trên máy hiên Rồi lại chìm trong đêm Mơ hồ trăng bước bối Tìm cách chui qua mảnh mây tím thẫm Lớp phó văn nghệ đâu rồi nhỉ? Tao đây gì? Khiêu vũ Đúng, đúng, nhảy đi Lớp phó học tập đừng có nói là mình không biết nhảy nghe Vẫn là một sách thôi à? Tôi sẽ dạy lớp phó học tập cho Giọng tên đầu gấu luôn bị nêu Trong giờ sinh hoạt vang lên Khiến tất cả cười ổ Không được Đầu dễ dàng vậy, phải quản tù tì, ai muốn tham gia thì dơ tay lên. trừ An ra, tất cả cánh tay đàn ông đều dơ cao, tiếng cười nổ tung như pháo. Sao hồi đó không đứa nào dám nói để con chim bay đâu rồi mới... Sai rồi, mày phải nói là chim đã vào lồng. An vươn tay về phía chai rượu đã bị chuyển đi khá xa d giờ cái là hay công cán khách hứa lắm nhưng không biết nh cơ quan bởi thầy về tận nơi dậy từ xếp đến tạp bộ đều ngon lành chỉ có mình là chịu chân tay cứ cứng đờ chắc thủy nhậy đẹp lắm chỉ để đủ xãao thôi tôi vừa trả lời xong thì cái bàn đã bị nhấc bổng lên để dồn lại lấy chỗ những cái ly nghiêng ngạ kêu lanh canh lưng ghế tôi đang ngồi cũng bị thuốc hối hất qua một bên tôi đứng lên Vài tôi đụng vào vai ai đó Tiếng cười thơm mùi rượu và mùi trái cây Tiếng bàn ghế bị kéo sột soạt trên nền Nhà hàng không có sàn nhảy nên chúng tôi như một đám đông chen lấn lộn xộn Vai kể vai, tóc kể tóc, mặt sát mặt Chân dẫm lên chân Không từng đôi từng đôi Mà cả lớp cùng nhảy với nhau loạn xạ Những cô bé tiếp viên lùi xa che miệng cười Điên Rồi tôi thấy An đang đứng trước mặt mình, có vẻ như An ngạc nhiên vì thấy tôi đang đứng trước mặt. An nhoẻn cười, nụ cười khiến hàng dâu bớt vẻ dễ ghét. Đúng là An không biết nhảy, nhìn điệu bộ lắc lư rất đéo. An ra dấu không thể nào thoát được nên đành làm hề vậy. chợt An kề môi vào tay tôi. Thủy nhảy đẹp quá, dạy mình được không? Trợt nít thế này sao mà dạy được? Biết ngay là Thủy sẽ lại từ chối mà An là mặt hờn giận Tôi bật cười Định treo chọc An một câu Nhưng chưa kịp nói Thì tôi đã bị đẩy về phía khác Và nhận một cú dẫm lên chân đau điếng Vance với slow gì mà thô bạo thế này Chủ quán Tiếng guitar đang lạc lõng Bởi điệu nhảy lò cò ồn ào Giờ tắt hẳn Dưới chùm âm thanh rõ ràng tué ra Từ bốn cái loa thùng ở bốn góc sa la la la la Rũ cơn vui đầy điên khùng ra khỏi người, trốn về trước. Rượu ngon và vui quá là vui. Nhưng bé con chiều nay thấy mẹ chuẩn bị đi đã phụng phịu Con ứa ngủ với ba đâu, con đợi mẹ về đấy. Chồng chỉ nhắc mang áo mưa và tùm tìm cười. Lạt mềm buộc chặt đến thế thì thôi. Vẫn như xưa hà bản, phụ huynh cho đi đến mấy giờ giọng An lại vang lên phía sau tỉnh như chưa hề uống một xọt nào tự dưng thấy tức người làm sao hồi đó học nhóm An đưa tôi về và nhận nguyên cơn giận dữ của ba tôi rõ ràng là oan thị kính nhưng An nói oan Thị Mầu vậy nên tôi mới biết an để ý mình mây đêm chợt sáng trắng lên một cách kỳ lạ rồi dần chuyển qua màu lam tím mắt An tối như đêm hay đêm tối khiến mắt An như vậy. May mà An theo tôi ra đây, nếu không có An thì chắc tôi không thể lấy được cái xe nằm tận trong góc ra khỏi bãi. Giọng An vẫn nhẹ nhàng. Tối nay mình có một cuộc làm ăn, lúc đi tới đây định sẽ về sớm, nhưng rồi quên mất luôn. Thế công việc của An dạo này ra sao? Cũng khá. Bà xã với mấy nhóc ra sao? Cũng như mọi người, đang vui mà Thùy nhất định về sao? Về giữ trừng cuộc vui như vậy, có tên gọi là phá đám đấy. Biết vậy rồi, nhưng làm sao được. Khuôn mặt con bé phụng phịu con ứ ngủ với ba đâu, con đợi mẹ về. Mưa lắc rắc rơi, lâu lắm rồi trời mới mưa như thế này. Mưa như có như không, như dọa dẫm, như dỗ rành. Thôi tạm biệt nhá, tạm biệt. Tôi rổ máy cho xe chạy. Cuộc làm ăn tối nay của An nhắc tôi nhớ đại hội toàn cơ quan và ngày mai mà tôi thì là trưởng ban tổ chức. Ra khỏi vùng ánh sáng lan tỏa của nhà hàng, đường vắng hẳn, hàng cây rủ chập trờn và hát xuống những giọt nước đọng khiến dễ lầm tưởng là đang mưa, dù bây giờ chỉ có gió. Một vài chiếc xe vội vàng chạy như sợ cơn mưa ấm ức sẽ òa xuống bất cứ lúc nào. Tôi cũng sấn ga Ngã tư... Đèn xanh đèn đỏ đầy quyền lực ban ngày, giờ im lìn trong bóng tối trờn vờn Chỉ ánh đèn xe qua lại, lué lên đốm vàng vàng di động trên đường. Tôi chợt nhìn thấy một đốm vàng đọng trên cường tay trái của mình. Ngạc nhiên, tưởng là chăng Nhưng không phải, ánh đèn của một chiếc xe phía sau tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được chính mình vào những phút giây ấy. Điều gì khiến tôi ngay lập tức nghĩ đến An? Không biết, nhưng chắc chắn là An. Không ai khác. Còn ai khác nữa có thể cho tôi sự bình yên đến thế? Một chút kiêu hãnh và rất nhiều xúc động. Không, hình như không phải vậy. Một điều gì rất đỗi dịu dàng dâng lên đầy ấp. Vị gió trên môi đượm hương hoa cỏ ngọt ngào. Không khí ẩm ướt mơn man như tơ lụa. Tôi vút tóc Mưa như sương mắt lạnh những ngón tay Tôi đặt tay về chỗ cũ Đống vàng lại xuất hiện Như được dán lên cường tay tôi Tôi rẽ phải Nó cũng rẽ phải Tôi rẽ trái Nó cũng rẽ trái Tôi đi chậm lại Nó cũng chậm Nếu mình ngừng lại Thì sẽ ra sao nhỉ? Ý nghĩ thoáng trong đầu Nhưng ngay lập tức bay biến Nếu An biết Tôi đã nhận ra An đang sau lưng tôi. An có đỏ mặt bối rối chống chế không nhỉ? Như một người đàn ông từng trải, lặng im nhìn tôi chờ đợi. Sẽ thản nhiên nói, Ừ, cùng đường một đoạn, rồi phóng nhanh. Hay đưa tôi về một cách lịch sự? Không. Tôi không muốn tất cả những gì giống như vậy. Tại sao? Tôi không biết. Tôi hít thật sâu và cho sai chạy nhanh hơn. Rồi bất thần chậm lại. Đốm vàng vẫn giữ một khoảng cách không đổi. Ngày xưa, khi tôi tan trường cũng như thế này. Người đàn ông vừa nói với tôi về một bộ làm ăn mà chỉ lẽo đẽo phía sau như một cậu học trò thế thôi ư. Tay tôi bẻ lái hướng về không phải phía nhà. Vì sao vậy? Tôi không biết. Đại lộ thanh thang và sáng choang ánh điện Từ hàng đèn san sát trên cao tỏa xuống bồn hoa bên dưới và tràn ra đường màu sáng trắng như màu mây vậy. Đôi nam nữ ôm eo nhau trên chiếc xe máy phóng qua thật nhanh. Tôi bị cuốn vào tốc độ đột ngột đó, tay ga bỗng rồ lên rồi ngoặt qua cua, đốm vàng chao đảo. Tôi chợt nhớ ra là ban nãy An đã nhiều lần xót rượu. Chạy nhanh thế này thật nguy hiểm đối với một người vừa uống khá nhiều. Tôi tự trách mình và chạy chậm lại. Tim nhói lên lặng lặng. Uống nhiều vì công việc hay vì buồn. Đàn ông có nhiều lý do cho rượu. Vì gặp lại thủy thôi. Tôi mơ hồ nghe câu trả lời trong gió. Mình thật là điên. Thật là điên khi bỗng nhiên mà bồng bềnh trên đường như thế này. Hãy quay lại mỉm với An một nụ cười bạn bè rồi về đi thôi. Ừ, mình sẽ về nhà ngay thôi Mình có làm gì đâu Mây trời đại lộ khác quá Như là biển Với những gam màu xanh tím đậm nhạt Cuộn vào nhau mà trôi Cuộn vào nhau mà lênh đênh Có những sớm tối mùa hè Học trò tôi ngồi trước biển Chỉ để ngắm sự chuyển mình bí ẩn Của mây nắng và sóng nước Ước mình trở thành họa sĩ An hỏi Có cần người mẫu không Tôi trả lời Khi nào cần hình tượng của Duy sẽ nhờ An buồn hưu Mưa Mưa nhắc tôi nhớ đến khuôn mặt phụng phịu của con bé và chồng đang mong Chắc anh đang lo lắng, tôi thường không trễ hẹn. Về đi thôi, trời đang nặng hạt, mình ướt sũng mất. Tôi bật ho, anh thường đùa tôi là cái hàn thừa biểu, nghe tiếng tôi ho là biết mùa, biết tháng và biết năm. Chiều nay, lúc tôi thay áo quần anh đã dặn, nhớ đem theo áo mưa, vậy mà tôi vẫn quên. Những hạt mưa ngừng ngang lưng trừng trời, Như sợi chỉ bị đứt. Một nửa răng tơ nguôn ngút đỉnh đầu. Và nửa thành khói là là tầm mắt. Hàng cây ven đường lơ lửng ở giữa. Vòm lá thành hình khối sẫm màu. Bất động như tượng tạc vào khoảng không ngạo nghẽ. Lá mới dụng xe xãi hương thơm. Thoảng mùi thuốc lá đưa theo gió. Tôi muốn quạt tay lái về. Nhưng rồi bánh xe cứ tiếp tục lăn về phía trước. Giấc mơ hội họa. Có lần đưa tôi đến Sapa để tìm sắc màu thổ cẩm. Đêm chợ tỉnh ham hở, còn định thuê một bộ váy áo thiếu nữ dao để hóa trang, muốn biết đến tận cùng, có như lời truyền miệng gió thổi không. Nhưng chỉ có du khách co so, cóng sóng đi lên đi xuống phố chợ để chờ đợi một phiên chợ không họp được vì giá rét quá. Sương mù đến nỗi, lỡ tay rời nhau là lạc, Sương mù đến nỗi, bỗng nhiên mình va vào ai đó, chưa kịp thốt lời xin lỗi, thì người ta đã vội vàng nói trước mất rồi. Đêm trở thành chợ phiên của những khách du lịch đi tìm nhau. Một chút nữa thôi, bé con, mẹ sẽ về ngay với con. Bà cũng biết hát ru, hát hay hơn mẹ nữa là... An đang nghĩ gì? Người ta có thể nghĩ gì trong lúc này nhỉ? Chẳng gì cả, chỉ thế thôi. Chiếc xe lãng đãng đưa tôi đi trên đường về thanh thang cùng với đốm vàng trên cường tay trái và xương khói mơ hổ xăng quanh. Có phải mưa không nhỉ? Tôi đưa tay lên má, nhỏe ướt. Em nhớ mang theo áo mưa. Con ứ ngủ với ba đâu? Con đợi mẹ về. Ừ, mẹ về ngay đây. Bé con. Thôi mình về đi an Tôi rẽ phải Rồi rẽ trái Đường hun hút bóng Trước ngã rẽ cuối cùng Tôi những muốn quay đầu lại Nhưng rồi tôi cố giữ cổ mình thẳng cứng Biết ngay là Thủy sẽ lại từ chối mà Tạm biệt nha Thọc tay vào túi áo Tìm chìa khóa cổng Ngón tay áp út và một vật là lạ, lạ tôi lấy ra dưới ánh trăng bờ bờ vừa chu ra khỏi đám mây giày bầu lam tím là bông hoa hình ngôi sao tôi quay lại không có ai, Thân mến giọng Đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn mưa của nhà văn Nguyên Hương thưa các bạn đọc Văn Nguyên Hương chúng tôi luôn cảm thấy sự thích thú của một lối văn sinh động trong ngôn ngữ khoáng đạt về ý tưởng nhưng vẫn có các khoảng lặng thật cần thiết của tâm hồn đó là kết quả trải nghiệm đầy phong phú của đời người viết và đó cũng là bản lĩnh của một cây bút đã làm chủ được mọi ý đồ sáng tác Với chuyện ngắn mưa này, chất thơ như một sức tiềm ẩn hấp dẫn đầy mê hoặc với người nghe, nó dẫn dụ ta vào thế giới tâm hồn nhạy cảm, phức tạp và cũng vô cùng tinh tế của người phụ nữ. Có thể gọi đây là chuyện ngắn của những phút sao lòng được chăng? Có lẽ là vậy. Cảm giác kiêu hãnh sướng vui của một người đàn bà biết mình vẫn còn hấp dẫn, vẫn còn được người khác quan tâm săn sóc cảm giác của một người đàn bà từng trải, biết điểm dừng sau những khoảnh khắc lãng đãng thăng hoa. Một chút gì đó là có mà cũng có thể là không trong xúc cảm này. Người viết không cho ta biết về sự thực liệu An có đi theo Thủy về nhà như cô đã tưởng tượng không. Chỉ có một sự thực chính Thủy đã mang hình ảnh và ký ức về An trên suốt chặng đường về. Mưa như một hình ảnh ẩn dụ đồng hành suốt chuyện nó đột ngột bất ngờ đến rồi đi chỉ một chút thôi giống như chút lắng lại của tình cảm con người giữa muôn một xô bồ chút mưa nhỏ mùa hạ như chỉ kịp vừa đủ để người ta ghé lại gần nhau một chút rồi sau thì ai lại đường đó mà đi nó cũng như một thứ mưa lòng rớts xuống tâm hồn người đàn bà đã bước qua tuổi trung niên Vượt dậy một chút khát khao và cũng tỉnh thức một phần trách nhiệm. Cách đi vào tâm lý nhân vật từ việc miêu tả chi tiết hành xử và những biến đổi của cảnh sát xung quanh của nhà văn Nguyên Hương rõ ràng là đã đạt được sự tinh tế thú vị. Và có lẽ vì thế, người ta thích nhấm nháp những câu văn của chị hơn là cố đọc thật nhanh hay nghe thật chóng Để cốt biết được cái kết cuối cùng của câu chuyện sẽ về đâu.